Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm dòng sáo phượng của tác giả từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh Phần thứ 17 Đêm khuya gặp thiếu niên triết liễu địch cao nhân Kỳ Muội, ngu huynh đây mà Người nọ vừa nắm lấy cây sáo của nàng vừa nói như vậy, tiểu kỳ hồ thẹn vô cùng rồi đưa lá thư cho thiên mẫn xem Thiên Mẫn cùng nàng đi vào trong phòng, giờ lá thư ra xem. Thiên Mẫn vừa xem vừa kinh hãi. Là thực, Phùng Nhi bị bọn đào xíu của phái Không Động bắt đi. Nói xong, chàng nghĩ thầm: Anh Muội bị Huyền Âm Giáo bắt đi mà vẫn chưa tìm thấy, bây giờ lại đến Phùng Nhi bị phái Không Động bắt làm con tin và còn thách Kỳ Muội lên núi đồng bách nữa. Kiếm pháp của phái Không Động xưa nay vẫn nổi tiếng là kỳ ảo, tên tuổi của ngũ thông ở trên giang hồ không kém gì côn luân tứ lão. Tuy Kì Muội đã được Ngọc Tiêu chân nhân truyền thụ tuyệt học. Nhưng một mình địch thế nào được 5 người cùng một lúc Phép này ta lại phải đi với nàng mới được Anh muội đang lâm nguy Cứu người như cứu lửa Việc này cũng không thể hoãn được Chàng phân vân khó xử vô cùng Nên cao mày lầm bầm Biết làm sao bây giờ Chàng cố ý nói cho tiểu kỳ biết Để cho nàng hiểu sự khó xử của mình Tiểu kỳ bỗng cười Mất đại ca khỏi cần phải lo ông Tiểu muội sẽ đối phó với không đồng ngũ thông Còn đại ca cứ việc đi cứu anh muội Thiên mẫn đã lo cho tỷ anh Lại còn lo cho tiểu kỳ Long chàng nóng như lửa thiêu. Tuy Tiểu Kỳ nói như vậy, nhưng khi nào chàng đành để cho nàng đi một mình, Tiểu Kỳ lại tiếp: "Mất đại ca khỏi lo Âu như vậy, một mình muội đủ sức đối phó với Không đồng Ngũ Thông mà. À, đại ca còn có nhớ không? Chúng muội có lần nói cho đại ca biết, sư phụ muội ban cho hai con dao găm bạch ngọc, ở trong cán có dấu một chiếc lục ngọc lạnh, với một cuốn sách nhỏ. Cuốn sách ấy gọi là Huyền Thiên Thập Nhị Thức, chuyên dùng để phá Thông Thiên kiếm pháp của phái Không Động đó." vừa nghe tới đó thiên Mẫn kêu ồ một tiếng tiểu kỳ tiếp người ta chưa nói xong đại ca đã định phá bĩnh rồi lúc ấy thì anh bảo muội lên gũi đài luyện thử một phen sau vì vội đi bắc đài nên chưa xem kỹ cuốn sách ấy muội muốn nàng có ý kéo dài giọng nói rồi tiếp phái không đồng hẹn muội năm ngày sau lên đỉnh núi đồng bách mục đích của họ chắc cũng muốn đòi lại ngọc tỷ lệnh nên mới bắt phùng nhi để làm con tin thủ đoàn ấy của chúng chỉ muốn uy hiếp thôi nên muội chắc phùng nhi không việc gì đâu Thiên Mẫn không ngờ hôm nay Tiểu Kỳ lại sáng suốt đến như vậy, liền mỉm cười gật đầu tỏ vẻ khết ngợi. Tiểu Kỳ lại tiếp: Bọn đạo sĩ của phái Không Động hẹn muội 5 ngày, mà từ đây tới núi Đồng Bách, con ngọc sư tử chỉ phóng 1 ngày là tới nơi. Như vậy còn dư 3 4 ngày, đủ thì giờ cho muội luyện tập Huyền Thiên Thập Nhị thức ấy rồi. Vậy thì đại ca cứ đi cứu anh muội, nàng bị khép tội phản giáo rất nặng chứ không phải là chuyện chơi đâu." Nói tới đó, nàng đột nhiên ngẩng lên nhìn Thiên Mẫn rồi nói: Tại sao thì anh lại phản giáo như vậy? Thiên Mẫn ngạc nhiên đáp Sao Hiền muội lại bảo anh muội phản giáo? Cái tiếng phản giáo đó là do Hóc Văn Phong Với sở thiên hành vũ khống cho nàng đó chứ Còn nàng xuống núi là đã được phép của sư phụ rồi Chứ có phải là nàng tự tiện đâu Không phải thế Anh muội phản giáo là vì đại ca Vậy đại ca còn đợi gì mà không mau đi cứu cô ấy ngay đi Thiên Mẫn mặt đỏ bừng Hiền muội đừng có nói đùa nữa Đại ca cứ nói đi Nàng không vì đại ca thì còn vì ai nữa Ơi chà, muộn lắm rồi, chúng ta cứ quyết định như thế vậy. Ngày mai, Huỳnh sẽ tiếp tục đuổi theo bọn huyền âm giáo. Còn huyền muội thì tìm trốn vắng vẻ luyện tập huyền thiên thập nhị thức cho thực thuần thuộc đã. Rồi hãy đi gặp bọn không động xong Vâng, đại ca đi nghỉ trước đi, ngày mai con phải lên đường. Thiên Mẫn liền về phòng nằm nghỉ ngơi. Nhưng chàng ngủ sao được. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì trời đã sáng tỏ. Chàng vội đứng dậy mở cửa. Tiểu nhị đã bưng một chậu nước vào cho chàng rửa mặt. Khách quan đã dậy đó sao Khách quan ở phòng bên đã đi từ sớm rồi Và có dặn tiểu nhân dục khách quan mau mau lên đường Thiên mẫn nghe tiểu kỳ Nghe nói tiểu kỳ đã đi rồi Chàng ngạc nhiên hết sức Nhưng sao chàng biết tính nàng rất là nóng này Đã tính làm việc gì là phải làm ngay mới được Tiểu nhị thấy chàng đang cao mày Suy nghĩ vội vái chào và nói tiếp Người ấy dặn tiểu nhân Cứ để yên cho khách quan ngủ Lúc nào khách quan thức dậy hãy nói Thiên mẫn xua tay Không có gì nữa chứ, thôi được, người hãy đi ra đi, nếu cần gì tôi sẽ gọi. Tiểu nhị lưu ra ngoài, thiên mẫn vội rửa mặt, ăn điểm tâm xong, thanh toán tiền phòng rồi cưỡi con xích long thẳng về phía tây. Chàng đi qua Lạc Ninh, Lưu Thị, Kinh Tỷ Quan, vào hồ Bắc, qua Trúc Sơn, vượt dãy núi Đại Ba mới tới phía sau vu Sơn. Có đường này chàng đã được tứ sư huynh chỉ vào cạn kẽ nên không lầm lạc chút nào. Nhưng đi tới đâu, chàng hỏi thăm tới đó mà không phát hiện được tung tích của bọn người huyền âm giáo. Chàng giàu dĩ vô cùng, ta khỏi cần quan tâm đến việc đó, đằng nào cũng tới tổng đàn của huyền âm giáo, lúc đó hỏi thăm sẽ biết. Vì nóng lòng muốn cứu cho tỷ anh thoát nạn nên dọc đường thiên mẫn không dám ngủ và nghỉ ngơi chút nào. Cứ một mạch phóng thẳng tới vu sơn, cũng may chàng có đem theo tích cốc đơn nên cả hai bữa ăn chàng chỉ uống thuốc viên thôi chứ không vào tiệm cơm nào cả nhờ công lực thông hậu với con thiên lý long câu nên chỉ đi một ngày một đêm đã qua được chặng đường dài hơn trăm dặm. Trưa hôm sau chàng đã đi trăng dãy núi càng đi sâu vào bao nhiêu càng thấy vắng bóng người bấy nhiêu. chàng nghe tứ sư huynh nói vu sơn là một ngọn núi cao nhất của dãy núi đại ba này. con xích long câu quả thực là ngựa thần leo núi vượt non như đi trên đất bằng thiên bẫn thúc ngựa tiến thẳng lên trên vu sơn. Núi Vũ Sơn có tất cả 12 ngọn núi, cũng là một nơi danh thắng của Trung Hoa. 12 ngọn núi ấy tên là Vọng Hà, Thúy Bình, Triều Vân, Tùng Loan, Tập Tiên, Tụ Hạc, Tĩnh Đàn, Thường Thẳng, Khởi Vân, phi Phụng, Đăng Long và Tụ Toàn. Trong 12 ngọn núi ấy, chỉ có nữ thần Phong tức Triều Vân là cao và đẹp hơn hết. Trên núi có một ngôi miếu gọi là Thần nữ miếu. Theo một mẩu chuyện thần thoại thì xưa kia, xích Đế có một người con gái tên là Dao Cơ, nàng không may bị chết yểu. Nhà vua đem sắc nàng lên trôn ở trên núi Vu Sơn. Đến khi sở hoài vương ngao du cao đường, nằm mơ thấy một thần nữ rất xinh đẹp và nói với nhà vua rằng Thiếp ở trên đỉnh Vu Sơn, sáng là đám mây trên trời, tối lại là hành vũ. Vì vậy, sở hoài vương mới xây một ngôi miếu cho nàng lấy tên là Triều Vân. Vì mầu chuyện thần thoại ấy mà ngọn núi tiểu Vân này còn được người ta đặt thêm cho một cái tên là Thần Nữ Phong. Và cũng chính là ngọn núi cao nhất. Tổng đàn của Huyền Âm giáo thiết lập ở trên đỉnh thần Nữ Phong này, núi vừa cao vừa hiểm trở, nên ít người lui tới. Hướng hồ trên đó lại là tổng đàn của Huyền Âm giáo, xung quanh đều có đệ tử canh gác rất nghiêm mật, người ngoài khó mà vượt qua nổi nửa bước. Thiên Bẫn lên tới Vu Sơn rồi, lúc ấy cuối giờ muội đầu giờ thân, mặt trời chưa lặn chàng biết lúc này vào Vu Sơn thế nào cũng không qua khỏi được tai mắt của những người canh gác. Mục đích của chàng tới đây là cứu người. Nên chàng không muốn để cho đối phương phát giác Chàng bèn kiếm một cái hang động Chui vào trong đó nghỉ ngơi Chờ trời tối hẳn mới lên núi Chàng quyết định xong Liền dắt con xích long câu Giấu vào trong rừng rậm, Rồi ra suối rửa mặt Xong đâu đó mới kiếm một cái hang động để nghỉ ngơi Chàng để thanh long hình kiếm xuống Ngồi xếp bằng tròn ở trên một tảng đá Vận công điều thức Trời tối dần thì chàng cố phục hồi sức khỏe Liền lấy hai viên tích cốc đơn ra nuốt, Rồi nai nịt gọn gẽ đi ra cửa đồng phí thẳng lên trên thần nữ phong. Chàng nhớ thì anh vô cùng, chỉ muốn tìm thấy nàng ngay. Chàng giờ khinh công tổn mức ra đi nhanh như điện chớp Tuy có đệ tử của huyền âm giáo canh gác rất nghiêm mật, nhưng khinh công của thiên mẫn quá cao siêu, nên chàng có lướt qua chúng cũng tưởng là một luồng gió thoảng qua mà thôi. Một lát sau, chàng đã lên tới đỉnh núi rồi, trong rừng thông và bách, nóc nhà trùng trùng điệp điệp, đủ thấy tổng đàn của huyền âm giáo đồ sộ như thế nào. Tràng thấy vậy, trong lòng cũng phải kinh hãi thầm và không dám khinh thưởng như trước. Tràng nhờ có những bóng cây chai lấp nên đã đi tới trước bờ tường vây ở bên ngoài, chàng đắc định tung mình nhảy lên trên tường, thì bỗng thấy hai cái bóng người ở trên mái điện phi nhanh như chớp, tiến thẳng đến chỗ mình đang ẩn núp. Chỉ trong nháy mắt, hai người đó đã tới cách chàng 3 trượng, chàng giật mình kinh hãi, thấy hai người có khinh công cao siêu như vậy, chàng đoán chắc họ đã biết rõ hành tung của mình rồi, liền lui về phía sau ẩn vào trong bóng tối giơ tài trưởng lên bảo vệ lấy trước ngực Và hữu trưởng lên chuẩn bị tấn công Lúc ấy chàng đã trông thấy rõ Đó là hai thiếu nữ trẻ tuổi Lưng đeo trưởng kiếm, mình mặc võ phục Rồi chàng lại đưa mắt Nhìn lên trên đỉnh cây và các xó tối Cũng không thấy gì hết Sau chàng nhìn vào một góc tường Rồi nghĩ thầm Chỗ góc tường kia chẳng có một cái bóng đen Nằm phục là gì, sao y lại nằm yên không cử động như vậy Chàng thắc mắc vô cùng Vội tiến tới gần đó xem mới hay đó là người của huyền âm giáo và đã bị điểm trúng huyệt mê nên nằm yên không cử động. chàng lại nghĩ vừa rồi quả thực không phải là người của huyền âm giáo, thần pháp của y nhanh khôn tả, từ lúc ta phát hiện y cho tới lúc theo dõi chỉ trong nháy mắt mà thôi, mà y đã điểm huyệt được hai tròi canh ngầm của huyền âm giáo rồi. chàng do dự một chút rồi đi luôn, vượt qua một nóc nhà nhưng chỉ thấy bốn bề tối om như mực, không có một chút ánh sáng nào cả. chàng đang định tiến vào phía trong. Thì bỗng thấy hai bóng người phi tới trước mặt mình. Hai người đó đều ngẩn người ra nhìn chàng. Rồi người ở bên trái đột nhiên dơ kiếm ra chỉ vào người chàng và hỏi. Người là ai? Không thăm dò kỹ lưỡng thức mà dám tới cấm địa của huyền âm giáo sông pha như vậy. Chẳng nhé, người không muốn sống chăng? Người đứng bên phải chỉ cười khi một tiếng quay lại bảo đồng bọn. Hà tất phải nói lôi thôi với y làm chi? Nói sao ít trầm giọng quất. Tiểu tử có mau theo chúng ta đi gặp đường chủ để đợi chờ đường chủ định đoạt không? Thiên Mẫn thấy thần pháp của hai người này khá nhanh nhẹn, hình như võ công cũng khá cao siêu, cho nên chàng mỉm cười đắp. Tại hạ còn có việc bận. Hừm, tử đứng trước mặt trực đàn tứ đại kim cương mà còn cãi có phải không? Cái gì? Còn muốn đào tàu ư? Nói xong, cả hai liền búa kiếm đâm vào lưng của Thiên Mẫn tức thì họ ra tay vừa nhanh vừa mạnh, quả thực không thể khinh thường được. Thiên Mẫn sợ đấu với họ sẽ kinh động đến các người của huyền âm giáo, như vậy có khác gì bứt dây động rừng. Hơn nữa tung tích của trì anh muội vẫn chưa tìm thấy. Như vậy đêm hôm nay cũng coi là công cốc và lại chàng sợ họ biết chàng tới đây họ sẽ giấu trì anh vào một nơi thì lúc ấy càng khó kiếm hơn. Chàng nghĩ như vậy liền nhún chân một cái nhảy lên trên cao hơn ba trượng tránh thế công của hai người nọ rồi lộn một vòng nhẹ nhàng hạ chân xuống mái nhà. Chàng định ra tay điểm huyệt hai người đó thì bỗng nghe ở phía sau có tiếng chân người. Thì ra nơi đó lại có thêm hai người phi tới Vừa đi vừa nói Đừng có để cho y đào tẩu Hai người tức giận khôn tả Nhưng không dám lên tiếng Hình như sợ người kia biết vậy Trực đàn tứ kim cương Bắt không nổi một tên tiểu tử vô danh Thì còn mặt mũi nào nữa vương hồ kinh động đến đường chỗ Thì bị trách cứ Chứ không phải là chuyện đùa Quả nhiên hai người tới sau Cũng không dám nói to Chỉ dơ kiếm ra tấn công thiên mẫn Bốn người vây chặt thiên mẫn Tấn công như vũ bão Kiếm pháp rất ác độc không hổ với tên tứ đại kim cương của chúng. lúc này thiên vẫn mới biết tổng đàn của huyền âm giáo quả thực phi thường. bốn người này là bốn tên tiểu đầu mục trực đàn mà thôi. mà võ công đã lợi hại như thế này thì những người trên họ võ công ắt phải lợi hại hơn. thiên vẫn thấy họ lẳng lặng tấn công như vậy rất hợp ý muốn của mình. chờ trường kiếm của tên đứng bên phải đâm tới, chàng vội vận tiềm lực giơ tay lên gạt sang bên, rồi thuận tay cách không điểm luôn vào yếu huyệt ở trên vai của y. người đó ngã người về phía sau. Thiên Mẫn sợ y té ngã kinh động đến người ở bên dưới Vội dở cầm long thủ ra Từ từ đặt người ấy nằm xuống Động tác của chàng nhanh như chấp Khiến ba người kia chưa trông thấy chàng ra tay ra sao Tên kia đã bị điểm huyệt rồi Cả ba kinh hãi vô cùng Vội đâm kiếm tới một lúc Và kinh hãi bảo thầm Ủa lạ thật Tiểu từ này biết ta thuật chắc? Rõ ràng trường kiếm của mình đâm trúng người y Mà sao lại trượt sang bên Đồng thời họ lại thấy kiếm rung động Khiến cho cánh tay tê tái vô cùng Thiên Mẫn dơ tay phải ra vẫy một cái. Người ở bên trái đã loạn chọn bổ tới. Chàng vươn cánh tay ra xa như chớp Điểm luôn yếu huyệt của người đó rồi thuận tay đặt xuống. Chỉ trong nháy mắt, bốn trực đàn kim cương đã bị chàng điểm huyệt mất hai người. Còn hai người nữa không phải thối chí, nhưng lại tưởng chàng biết tà thuận cho nên kinh hãi vô cùng, ngần người ra. Đang lúc ấy đột nhiên có một tiếng quát thất thanh, rất thánh thoát ở phía bên phải vòng tới. Tiếp theo đó là hai bóng người mạnh khảnh phi như bay tới vừa đi hai nàng vừa nói. Đến nào lại dám đến thần nữ phòng cuối nhóm như vậy. Thoáng chốc hai nàng đã tới nơi với mùi thơm kỳ lạ tỏa ra. Thiên Mẫn thấy rõ chính là hai nàng áo xanh và áo tía hồi nãy, chẳng biết một người là nhị sư tỷ và một người là ngũ sư muội, chàng nghĩ thầm, nguy tai, kẻ địch càng tới nhiều như vậy thì càng khó mà thoát thân rồi. Hai thiếu nữ vừa tới chính là nhị và ngũ đệ tử của Vô Cầu sư thái, người áo tía tên là Tỷ Mai Quế du kiếm lang, người áo xanh là Tống Thành Vân. Hai người vừa đi tuần một vòng, nghe có biến nên vội tới. Dưới ánh trăng, hai nàng đã trông thấy trực đàn tứ kim cương đã có hai người bị đánh té, nằm ở trên mái ngói. Hai nàng đưa mắt ngắm nhìn và bỗng ngây ngất vì đối thủ là một thiếu niên thư sinh, tuổi trạc 19 trông rất tào nhã. Thực là nghìn vạn người chưa chắc đã ra được một thiếu niên đẹp như vậy. Hai tên trực đàn kim cương nọ thấy cứu tinh đã tới, vội lưu về phía sau cung kính vái chào Du Hương Chủ, Tống Hương Chủ tới thực là may mắn điều từ này Du Kiếm lang nhìn Thiên Mẫn và hỏi trong người cũng không phải là kẻ bất lương Tại sao đêm khuya lại lên thần nữ phong này Chẳng lẽ người không biết nơi đây là cấm địa của huyền âm giáo hay sao Mặt nàng có vẻ hần giận nhưng giọng nói lại rất ôn hòa Mấy lời nói của nàng có ý dọn đường cho Thiên Mẫn trước Nếu chàng nhận là vô ý thì việc lớn hóa nhỏ rồi vô sửa ngay Nhưng Thiên Mẫn làm sao hiểu được ý nghĩa sâu sắc ấy Chàng chấp tay chào và đáp tiếng tâm của Huyền Âm giáo lừng lẫy xa gần, tại hạ sao lại không biết? Oh, thế ra người tới đây là có ý gây hấn đó sao? Tỷ Mai Quế mặt hơi biến sắc, nhưng trong bụng vẫn thầm ngu thực. tại hạ mạo muội lên đây, quả thực là có một mối khổ tâm bất đắc dĩ, xin cô nương lượng thứ cho. Hừ, <cười> người dám đến Thần Nữ Phong này quấy nhiễu, thì gan của người cũng to thực. như trước tỷ khỏi cần phải nói nhiều với y làm chi. Tống Thanh Vân vừa nói vừa định nhảy lại tấn công. Lúc ấy, hai đại hán bị điểm huyệt đã được đồng bọn giải huyệt cùng đứng lên quát lớn một tiếng, rồi cả bốn tên xông lại tấn công Thiên Mẫn. Thành Vân cũng muốn kiếm xông vào. tứ Kim Cương được hai nữ đệ tử của giáo chủ tới giúp sức lại càng hăng hái hơn trước. Thiên Mẫn thấy hai nàng là tỉ muội của trì anh nên không tiện ra tay trả đũa. Chàng chỉ dở thân pháp tính xảo ra nhảy nhót tránh né. Chàng lo âu nghĩ thầm. Cứ đấu như thế này mãi, người của huyền âm giáo nghe tiếng động sẽ cùng tới giúp sức. Họ gần tới càng đông Thì ta làm sao mà thoát thân nổi Chàng vừa nghĩ như vậy bỗng nghe có tiếng hét Ở đằng xa vọng lại Và hai người đã cùng phóng tới một lúc Người nào người nấy đều cầm thi giới sáng quắc Vậy lấy chàng Tuy thiên mẫn không có họ vào đâu Nhưng người càng lúc càng đông thêm Khiến chàng lo âu vô cùng Đột nhiên ở góc tây bắc có một đạo ánh sáng Như cầu vòng ở trên trời phi tới Hay lắm hay lắm đại cô nương đã tới Những người đứng quanh đó kêu lên như vậy Thì ra luồng ánh sáng như cầu vồng kia chính là kiếm khí và tới nhanh khôn tả. Thiên Mẫn nhận ra đó là một thế kiếm tuyệt học của huyền âm kiếm Pháp. Chàng không dám coi thường, chờ trường kiếm của đối phương sắp chạm người mình thì mới đưa tay áo lên phất mạnh một cái. Thái thanh cương khí của chàng liền tỏa ra khiến kiếm của các người đang tấn công chàng bỗng bị làn hơi mềm mại đẩy bắn ngược trở lại. Ngay cả luồng ánh sáng như cầu vồng ở đằng xa phi tới cũng bị hất ra ngoài năm sáu triệu sáng kiếm vừa thâu lại, mọi người đã thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp, đầu bịt khăn đen, tuổi chừng 23-24, đôi mắt trợn ngực có vẻ tức giận khôn tả. Nàng trò kiếm vào mặt Thiên Mẫn quát hỏi: "Điều từ rừng rú kia ở nơi nào tới đây, ngươi?" Khi tới gần, trông thấy rõ mặt của Thiên Mẫn, lửa giận của nàng bỗng tiêu tan hết và vẻ mặt thay đổi hẳn, nàng kinh ngạc hỏi: "Người nhà thiếu hiệp đây sao? Không hiểu thiếu hiệp đêm khuya tới tổng đan của Tế giáo định chỉ giáo điều gì?" Tỷ Mai Quế với tổng thanh vân nghe đại sư tỷ nói như vậy vội thâu kiếm lại và lùi về phía sau đứng cạnh sư tỷ. Tứ Kim Cương càng hoảng sợ thêm và lùi về sau mãi chăm chú nhìn Thiên Vẫn xem chàng nói gì. Thiên Vẫn đã nhận ra nàng nọ là lạc thủ quan âm Giản Ngọc Trân đã đấu với mình ở trên núi Cửu Hoa là đồ đệ lớn nhất của vô cầu sư thái và cũng là sư tỷ của chị anh. chàng vẫn thường nghe chị anh nhắc nhở tới Ngọc Trân. Võ công của nàng rất cao cường lại được vô cầu sư thái tin cậy. Việc trong bổn giáo nàng có thể tự quyền quyết được một nửa Và nàng rất thương tỷ anh Coi tỷ anh như là muội muội ruột vậy Chàng vừa ngắm nhìn nghĩ thầm Anh muội bị bắt cóc chắc nàng phải biết rõ Chỉ bằng nói thực xem nàng nghĩ sao Nghĩ đoạn chàng vội chắp tay vái chào Thì ra là giản cô nương Tài hạ là cô luân nhạc thiên mẫn Vì có việc cần nên mới đường đột lên núi này Để cô nương chỉ giáo Không biết cô nương có nói thực cho tài hạ nghe không Ngay chàng xưng tên Kiếm lang với thanh vân đều giật mình nghĩ thầm Dạo nào thiếu niên này võ công lại kinh người đến như vậy. Thì ra là cô Luân nhất thiếu lừng danh đã lâu. Ngọc Trần ngơ ngẩn dây lát rồi vái chào và trả lời. Nhạc Thiếu Hiệp khỏi cần phải khách sáo. Hiệp giá đến lúc đêm khuya thế này chắc có việc khẩn cấp. Xin Thiếu Hiệp cứ nói. Thiên Mẫn thấy nàng thành thực như vậy liền nói. Tài hạ muốn hỏi cô nương. Hiện giờ lệnh sư muội trì anh có ở trên núi này không? Ngọc Trần kinh ngạc hỏi lại. Thiếu Hiệp nói tam sư muội cô ấy chẳng đã rời khỏi núi mấy tháng cùng thiếu hiệp đi quý châu là gì xuất phục của chúng tôi có truyền lệnh dụ cô ấy về núi mà vẫn chưa thấy cô ấy về thiên vẫn gật đầu phải đó là việc cuối năm ngoái tài hạ lỡ bị khô mục đại sư dùng hách sánh phủ cốt trưởng đánh trúng được doãn cô nương đưa tài hạ đi quý châu nhưng gần đây tài hạ với doãn cô nương vừa ở trên núi ngũ đài xuống thì nàng trở về quý giáo ngay Sao lại không có ở trên núi được ngọc trần nghe chàng nói biến sắc hỏi nghe đồn ngũ đài phân đàn bị người ta phá phách Không ngờ trong đó lại còn có cả nhạc thiếu hiệp nữa Nàng nói tới đó Ngừng dây lát rồi tiếp Theo như thiếu hiệp nói Thì tam sư muội quả thực đã nghịch sư phản giáo rồi Thiên mẫn cười nhạt Cái tội phản giáo của doán cô nương Là do hoắc văn phòng với sở thiên hành đặt cho Nhân quả bên trong ra sao Nói ra thì dài lắm Tại hai chỉ muốn hỏi cô nương về việc lệnh sư muội Đã về tới núi này chưa Có thế thôi Ngọc Trân đưa mắt nhìn chàng rồi gật đầu Phải tam sư muội phản giáo hay không Thị phi phải trái ra sao chỉ cần muội ấy về tết tổng đàn là sẽ biết rõ liền nhưng quả thật muội ấy chưa về tới núi này thiên vấn lớn tiếng nói tại hạ còn muốn hỏi cô nương câu này nữa có người báo cáo lệnh sư muội nghịch sư phản giáo tổng đàn của quý giáo đã hạ lệnh dụ bảo nàng về để hỏi tội mà nàng chưa về tới sau tương giang phân đàn lại báo cáo nàng ở đó phá bính giết hại đã thương rất nhiều người lệnh sư nổi giận liền phái người đi bắt nàng về thần nữ phong để trị tội chẳng hay việc này có đúng sự thật không Ngọc Trân gật đầu. Lúc ấy sư phụ chúng tôi liên tiếp nhận được mấy tờ báo cáo. Những bản báo cáo đó nói sau khi tam sư muội xuống núi đi tới đâu quấy nhiễu tới đó, hiển nhiên là có hành vi phản giáo rồi. Cho nên sư phụ quả có ý bắt cô ấy về xử tội thật. Sau có nhờ mà cô cô và tỷ muội chúng tôi hết sức khuyên can nên sư phụ mới nguôi cơn giận. Thiên Mẫn không đợi nàng nói dứt vội hỏi. Như vậy thì đúng rồi, tôn sư đã có ý bắt doãn cô nương về trị tội từ lâu lần này kim hoa kiếm mạc nữ hiệp với mễ cô nương thừa lệnh xuống núi tất nhiên là phải thi hành mệnh lệnh của lệnh sư rồi tại hạ xin nói thực doãn cô nương ở lê thành bỗng nhiên mất tích tất nhiên là do quý phái bắt đem về rồi cho nên cái gì doãn sư tỷ mất tích ư thanh vân trố mắt nhìn thiên mẫn kinh ngạc hỏi như vậy giản ngọc trân du kiếm lang nghe thiên vẫn nói chị anh mất tích cũng lo âu đồng thanh đáp thiếu hiệp nói ta muội mất tích ở lê thành ư chẳng hay đầu đuôi câu chuyện ra sao thiếu hiệp có thể cho muội chúng tôi biết được không Thiên Mẫn ngẩn người ra dây lát, chàng kể lại mọi việc, Ngọc Trân cao mày ngắm nghĩ một hồi rồi nói. Mà cô cô với tiểu sư muội xuân núi phen này là đại diện cho sư phụ đi quan sát các nơi phân đường, chứ không phải là bắt tam sư muội. nhạc thiếu hiểm chứ có hiểu lầm. Thiên Mẫn nhất tâm lên thần nữ phong này để cứu trì anh, đồng thời cuộc hẹn ước 5 ngày của tiểu kỳ và không đồng ngũ lão cũng đã tới rồi, nên chàng cần phải đi tới đó ngay để giúp tiểu kỳ. Bây giờ chàng nghe Ngọc Trân nói như vậy, càng dối trí khôn tả, không biết thực hư ra sao. chàng nghĩ thầm nếu Huyền âm giáo bắt thì anh đem về trị tội thực thì khi nào họ lại chịu nói rõ cho người ngoài biết. Ngọc Trân hiểu ngay chàng vẫn chưa tin liền cao mày hỏi. nhạc thiết hiệp từ khi tao sư muội xuống núi tới giờ không biết còn thù hằn gì với ai nữa không. nàng vừa dứt lời đã có một tiếng cười thật lớn ở đằng xa vòng lại. tiếng cười vừa dứt thì người đó đã hiện ra rồi. thần pháp của y nhanh khôn tả khiến thiên vẫn cũng phải giật mình. Chàng ngẩng đầu nhìn, thấy một ông già vừa luồn vừa bé nhỏ, tuổi chạc 60, mình mặc quần áo vải xanh. Trên đầu có kết một cái đuôi sam nho nhỏ, tay cầm cái ống điếu dài hai thước, hai gò má nhô cao và hai thái dương huyệt đều gò lên cao. Hai mắt rất sáng, nhìn thẳng vào mặt chàng tựa như cái lưỡi kiếm sắc bén vậy. Rõ ràng ông ta là một cao thủ có nội công rất tinh thâm. Vừa thấy ông ta hiện thân, Ngọc Trân với hai sư muội vội cung kính vái chào và nói: Đệ tử đáng chết thật không ngờ lại kinh động đến pháp giá của tôn lão gia. Ông già nọ hút mấy hơi thuốc Hình như không nghe thấy ba nảng nói gì Mà chỉ khẽ gật đầu một cái Rồi vênh vào nói Ừm, theo từ này là ai? Ngọc Trân cung kính đáp Chàng là nhạc thiên mẫn, nhạc thiếu hiệp <cười> Gần đây người trên giang hồ vẫn đồn đãi Côn luân nhất thiếu, nhạc thiên mẫn Tối hôm nay người lên thần nữ phòng này làm gì Có phải muốn biểu diễn võ công không? Thiên Mẫn thấy thái độ của ông già như vậy Biết ông ta không phải là người thường Nhưng chàng chưa nghe tứ sư huynh mình nói tới bao giờ Nên chàng bội chắp tay chào và đáp Tài hạ chính là cô luân nhạc Thiên Mẫn Xin thư lỗi Tài hạ mắt kém Không biết xưng hô với tiền bối ra sao Kiếm Lang đứng ở phía sau đại sứ tỷ Không nói năng gì hết Bây giờ mới nhanh nhẩu đỡ lời Tôn lão ra đây là truy phong kiếm khách Tôn Lộc Đường Phó tổng đàn hộ pháp của chúng tôi đó Tôn Lộc Đường là người của phái điểm thương thiên bấn đã nghe nhị sư huynh hàm chân tử nói kiếm pháp truy phong kiếm khách của y có thể nói là độc đáo võ lâm. Ngày thường y rất tự phụ, tên tuổi cũng không kém gì không mục hòa thượng. Tuy y được huyền âm giáo mời về giúp sức, nhưng chỉ mang danh nghĩa thôi. Chứ thật y ít khi ở trên tổng đàn. Không hiểu tại sao bây giờ y lại xuất hiện ở nơi đây. Những hàng người như thế này rất là khó đối phó. Nếu như huyền âm giáo đã mời được y tới, thì trên tổng đàn này chắc cũng còn nhiều cao thủ khác nữa. Như vậy tới nay không biết mình có qua được quan ải này không? Thiên Mẫn đang suy nghĩ thì tốt lộc đường đắc cười há hà. Hả, Lão Phu nghe nói các hạ là đồ đệ chót của Thái Hư chân Nhân và đã được những bí quyết của Phái Côn Luân. Người trên giang hồ đồn đại, tai ba của các hạ như thần thánh vậy. Ta lại nghe nói các hạ đánh bại cả Thượng Minh, Thượng Nhân với Nam Hải Bích Lạc Tam Tiên. Bích Lạc chân Quân còn đáng nhắc nhở tới, chứ còn Bích Lạc Tam Tiên thì có nghĩa lý gì đâu. Nhưng nói tóm lại các hạ cũng là người có chút tên tuổi đấy. Ít khi chúng ta được gặp gỡ nhau, nhân tiện đêm nay Lão Phu muốn xem tài va tuyệt học của phái Côn Luân lợi hại thế nào, mà lại ngông cuồng đến như vậy. Thiên Mẫn ngạc nhiên nghĩ thầm, nghe giọng nói của ông ta thì hình như ông ta rất bất mãn với phái Côn Luân. Chàng có biết đâu sở dĩ tốt lộc đường bất mãn với chàng là ở hai câu, tự nhận là danh môn chính phái và tự phụ là lãnh tụ của Võ Lâm. Thì ra phái điểm thương không được Võ Lâm cho đứng chung với tứ đại môn phái của Giang Hồ, nên lộc đường mới không phục là như vậy. Thiên Mẫn cười thầm, chắp tay chào đáp. Tôn lão tiền bối hít tiếng tâm lực lẫy xa gần, được người trong võ lâm tôn sùng hết sức. Trước kia, Tại hạ ở trên núi Cửu Hoa vẫn được nghe nhị sư huynh nhắc nhở tới đại danh, nên Tại hạ ngưỡng mộ đắc lòng. Tại hạ chỉ là một tên mặt học hậu tiền bối và đối với võ công của tệ phái, Tại hạ chỉ là kẻ mới bước chân tới ngưỡng cửa thôi, như vậy không xứng được lão tiền bối chỉ giáo cho. Tri Phong kiếm khách nghe Thiên Mẫn nói, nhị sư huynh của chàng vẫn thường nhắc nhở tới tên tuổi của mình kỳ cũng biết lão nhị của phái Côn Luân chính là người trưởng môn của phái đó, được người của phái Côn Luân khen ngợi mình luôn luôn nên y cũng khoan khoái vô cùng. Hả, hàm chân tử của thần là người rộng lượng và quang minh lỗi lạc, đã lâu năm lão phu chưa được gặp mặt, Người là tiểu sư đệ của ông ta, tất nhiên võ công cũng không kém ai đâu. Cứ việc ra tay đấu chơi với lão một phen đi. Kỳ chợt nhìn thanh kiếm đeo ở ngang lưng thiên bẩm, thanh kiếm ấy rất cổ kính, chắc thế nào cũng là một bảo vật thời xưa. Kỳ cứ trố mắt nhìn rồi đột nhiên lên tiếng: Chào tử, có phải là Long hình thần kiếm đây không? Người có thể cho lão phu mượn xem chứ? Quý vị nên rõ, những người sở trường về kiếm thuật thấy bảo kiếm quý báu bao giờ cũng muốn được xem mấy hải giả. Nhưng ông già này cũng quá tự kiêu khi hỏi tới một người chưa quen biết mượn kiếm để xem như vậy. Vì khi giới hết đã lọt vào tay người, lỡ người đó dở mặt, lấy mất thì ai chịu trách nhiệm? Vì vậy nên ít có ai chịu cho mượn kiếm để xem như vậy bao giờ? Ngờ đâu thiên mẫn lại thản nhiên cởi thanh long hình kiếm ra cho Lộc đường vào đắp. Lão tiền bối sành sỏi thật, đây chính là long hình kiếm, xin Lão tiền bối cứ xem. Ngọc Trân, kiếm lang, vốn biết tính nết của ông già này nhưng không dám nói nửa lời. Người nào cũng lo thầm cho thiên mẫn luôn. Nhưng khi thấy thiên mẫn đưa thanh kiếm cho Lộc đường, các cô nàng mới hết lo âu. Truy phong kiếm khách đỡ lấy xem một hồi, rồi rút thanh kiếm ra khỏi bao. Ý thấy thân kiếm có một luồng ánh sáng tía lóe ra tựa như một con rắn nhỏ màu xanh làm cho hết cả mắt y ngắm đi ngắm lại và khen ngợi hoài cắm thanh kiếm vào trong bao trả lại cho thiên mẫn y cười nói lão phu nghe tiếng long hình kiếm đã lâu thời hôm nay mới được trông thấy quả thật là một vật bảo hiếm có của đời xưa nói tới đó y bỗng liếc nhìn tìm muội ngọc trân rồi ra ông điếu trúc lên nói với thiên mẫn được người cứ việc sử dụng long hình kiếm tấn công để lão phu xem ông điếu trúc này có bằng được bảo kiếm của ngươi không Thiên Mẫn thấy ông ta cứ nài ép như vậy liền đáp, lão tiền bối cứ nhất định muốn chỉ giáo bắt buộc tại hạ phải tuân lệnh. Thanh kiếm long hình của tại hạ mà lão tiền bối vừa xem qua vốn chém sắt như bùn, như vậy tại hạ đâu dám dùng nó để so tài với ông điếu trúc của lão tiền bối. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, đột nhiên để ý tới cây liễu ở phía sau, cách chàng chừng 7 tám trượng rồi tiếp để tại hạ lấy vật khác thay vào. Chàng không đợi lục đường trả lời đã rú lên một tiếng thật dài. Phi lên trên không bay ra ngoài xa 78 8 trượng Lượn quanh cây liễu một vòng Rồi lại phi thân trở về chỗ cũ Tiếng rú chàng chưa dứt Người đã từ từ đứng xuống chỗ cũ Không sai một ly nào hết Thế chàng biểu diễn kinh công tuyệt diệu ấy Lộc đường cũng phải dùng mình biến sắc Y không ngờ môn hạ của phái con Luân Lại ghê gớm như vậy Quý vị nên rõ muốn đi xa 89 9 trượng như vậy Các cao thủ khác phải nhảy 2 lần mới tới nơi Nhưng nhảy tới chỗ xa như thế rồi Trần không hề đụng mặt đất mà quay trở về được mới thật là khó. Lục đường tấm tắc khen ngợi. Kinh công của các hạ quái gì thật, dù thân pháp của Ngọc Hư và Thái Hư, hai vị chân Nhân năm xưa cũng chưa chắc thâm diệu hơn được. y có biết đâu, Thiên Mẫn đã sử dụng hai thế, tiềm long thăng thiên và vân long tam triết trong phò vân long kiểu thức. Môn khinh công tuyệt kỹ của phái côn Luân đã bị thất truyền từ lâu. Lúc ấy, Thái Hư chân Nhân chưa tìm thấy hang đá ở trên núi Thiên Trụ, Nên người trên giang hồ không sao biết được món kinh công này Quả thật côn luôn tử lão không bằng nhất thiếu <cười> Phương minh thường nhân công lực thâm hậu như vậy Mà còn bị y đánh bại Đủ thấy thiếu niên này không phải là tay tầm thường Ta chẳng nên kinh thị y. Tốt lộc đường nói như vậy và nghĩ thầm Kiếm thuật của ta đã luyện đập mấy chục năm Có thể nói là độc đáo võ lâm Dù tiểu từ này có lợi hại đến đâu Kiếm pháp của y chưa chắc đã thắng nổi được ta <cười> Người muốn thắng nổi được ta Ít nhất cũng phải luyện thêm 50 năm kiếm thuật nữa Truy phong kiếm khách đang ngẫm nghĩ, đã thấy thiên mẫn cầm một cành liễu dài chừng hai thước, vừa cười vừa nói. "Tại hạ xin lấy cành liễu này để thay kiếm, xin lãnh giáo lão tuyển bối. Vừa rồi, truy phong kiếm khách định dùng ông điếu trúc để đấu với long hình kiếm. Đã là quá tự phụ rồi, bây giờ thiếu niên này lại định dùng một cành liễu mềm mại mà đấu với y, thì quả là chuyện khó tin. Tốt lục đường tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại. Cái gì? Người định dùng cành liễu này để thay kiếm đấu với lão phụ?" Thiên Mẫn ngây ngang đứng yên, tay phải khẽ phất một cái Cành liễu mềm mại dài hai thước ấy Đã cứng như một thanh kiếm thép vậy Chàng lớn tiếng cười Tài hạ không dám thị thanh, thanh kiếm sắc bén Ở trong tay mà chiếm được ưu thế hơn lão tiền bối Nên mới bẻ cành liễu này thay kiếm cho công bằng <cười> Lục đường đột nhiên ngừng mặt lên trời cười dài Tiếng cười ông ta như tiếng sống Khiến ba chị em Ngọc Trân đứng cạnh đó Cũng phải giật mình kinh hãi Không biết ông ta là vui hay là giận Ngọc Trân với Kiếm Lang không hẹn mà nên đều mắt nhìn Thiên Mẫn hình như hai nàng có vẻ tách chẳng không nên ngôn cuồng như vậy. Quả nhiên Truy Phong Kiếm khách vừa dứt tiếng cười đã trầm giọng nói tiểu tử này lại còn kiêu ngạo hơn cả lão phu thôi được nào tiểu từ ngươi ra tay tấn công đi. Y vừa nói vừa giơ ông điếu lên vẫy Thiên Mẫn một cái Thiên Mẫn cung kính đáp việc gì cũng phải có tôn ti trật tự xin lão tiền bối ra tay trước. Lục Đường cười gằn lão phu không thích cái trò văn vẻ lễ phép ấy đâu. Nếu người không ra tay trước thì lão tấn công vậy. Nói xong y mua ông điếu nhằm đầu vai của Thiên Mẫn đánh luôn. Y ra tay nhanh như chớp quả thực không hổ với cái tên truy phong kiếm khách. Thiên Mẫn tay cầm cành liễu, giữ đúng kiếm quyết, chân đứng nửa chữ đinh, nửa chữ bắt. Chàng sử dụng thế ngọc hốt triều thiên để thủ trước. Đó là thế khởi đầu của thiếu thanh kiếm pháp. Và cũng là một thế bảo vệ bổn thân rất kín đáo và cũng có thể tấn công được ngay. phải Côn luôn đã đặt thế kiếm này làm thế của tiểu bối đối với trưởng bối. Nghĩa là một thế của người dưới Dùng để chào người trên Thiên mẫn giờ thế này ra Đối với lộc đường rất là thích đáng Tuy phong kiếm khách ra tay Nhanh như chớp, Ông điếu vừa đâm vào đầu vai của thiên mẫn Y đột nhiên thấy đối phương sử dụng Thế kiếm rất tầm thường của phái côn luân như vậy liền cười nhạt Quý vị nên rõ Các thủ đối với nhau nhanh nhẹn khôn tả Chứ không cho phép mình được suy nghĩ gì hết Tuy phong kiếm khách vừa cười Đã thấy cảnh liễu nhằm ông điếu của mình Mà chống đỡ rồi Truy phong kiếm khách bảo thầm, nội lực của tiểu tử này cũng khá thật, thảo nào mọi y ngông cuồng như vậy. Nhưng người có bao nhiêu nội lực mà thế thứ nhất đã so công lực với lão phu rồi. Một mặt y tức giận thiên mẫn, nhưng mặt khác y lại thấy chàng đang ngông cuồng một cách đáng yêu. Y liền trầm cổ tay phải xuống, kịp thời thâu thế võ ấy lại và tránh không tiếp xúc với chàng, để chàng khỏi chịu sức lực quá mạnh ấy. Đồng thời y xoay ngược ống điếu điểm vào kỳ môn huyệt của chàng. Thiên Mẫn thấy đối phương bóng thâu thế công lại và xoay đầu ông điếu định điểm vào yếu huyệt ở trước ngực mình, vội ngửa người ra phía sau tránh né. Rồi theo sự biến đổi đó mà giờ luôn thế bế hội tùng kinh ra. Phóc tỏa thế công lần thứ hai của đối thủ. Lúc này tốt Lộc đường không để cho Thiên Mẫn trả đũa lại múa ông điếu điểm luôn vào giữa lông mày Thiên Mẫn. Ngờ đầu Thiên Mẫn lại uốn người về phía sau hóa thành một cái bóng xanh lẹ làng lướt ra xa ngoài tránh thoát. Tốt lộc đường tròn xoa đôi mắt, không ngờ chàng lại tránh được thế công của mình một cách khéo léo như vậy. Tiêu tử này chỉ sử dụng thiếu thanh kiếm pháp, thế kiếm rất tầm thường của phái côn luân mà lại đỡ được ba hiệp của ta như vậy. Và cánh liễu mềm mại của y khi va đụng vào ông đế của ta, liền cứng như gang thép và dẻo dai vô cùng. Không ngờ ít trẻ tuổi mà nội lực lại không kém gì ta. Nghe tới đó, lão hiệp liền lên tiếng: "Ha, tiểu tử kia, hãy tiếp thêm mấy thế nữa của lão phu thử xem." Vừa nói y vừa múa ông Điếu nhằm hai bên tà hữu của Thiên Mẫn tấn công luôn bốn thế một lúc. Đó là những tuyệt thế võ học của phái điểm thương. Bóng của ông Điếu như trăm nghìn cái chấm đen, lợi hại và huyền ảo hơn trước nhiều. Thiên Mẫn thấy những thế võ của đối phương kỳ lạ như vậy cũng không dám chống đỡ. Chàng vội nhảy lên cao, lướt ngay ra ngoài xa bốn năm thức. Tuấn Lộc Đường như bóng theo hình đuổi theo vây chặt lấy chàng. Lần này ba tỉ muội lạc thủ quan ông đều trố mắt nhìn và lo âu cho con Luân nhất thiếu vô cùng Tìm mội họ biết ông già họ tôn này rất giỏi về kiếm thuật, có thể nói là độc đáo võ lâm, thì thiên mẫn định sắp nổi. Nếu ông ta định tâm giết chàng thì chỉ năm ba hiệp là cùng, chàng đã chết rồi. Đang lúc ấy bỗng thiên mẫn rú lên một tiếng rất thành thoát, kiếm pháp của chàng bỗng thay đổi hẳn, một hơi phản công lại luôn ba thế một lúc. Tốt Lục Đường là một người có võ công tuyệt cao, ngày thường rất ít gặp những đối thủ ngang tài nên lúc nào cũng buồn bực khôn tả vì kiếm pháp của Y vô địch nên đã lâu không ai dám đối địch với Y hết. Y không ngờ hôm nay lại gặp một thiếu niên trẻ tuổi có kiếm pháp rất lợi hại như vậy. vì vậy lão hiệp không kinh hãi và mừng rỡ sao được. ông ta rất phấn chấn, đang định trả đũa, ngờ đâu thiên vẫn đất tấn công, xong ba thế đó lại tiếp liên miên bất tuyển, dồn tốt lộc đường vào thế bí. ít giật mình kinh hãi nghĩ thầm, kiếm pháp của tiểu tử này sao lại kỳ ảo đến như vậy? ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa gặp một địch thủ trẻ tuổi nào mà lại võ công cao siêu như thế này. Y vội nganh thần đỉnh khí múa tít ông điếu để bảo vệ lấy toàn thân, một mặt y lại dở bình sinh tuyệt học ra phản công lại. Thế là một già một trẻ bắt đầu đấu một trận trí tử, kiếm pháp của phái điểm thương vừa nhanh vừa kỳ ảo, còn thái thanh kiếm pháp của thiên mẫn thì huyền ảo tinh vi, khiến những người đứng quanh đó đều hoa mắt, không sao phân biệt được ai là đồng bọn nữa. Vũ khí dùng để thay kiếm của hai người kỳ ảo khôn lường khiến ba tỉ muội ngọc trần và các tay cao thủ của huyền âm giáo cứ đứng đường người ra mà xem Hết trận đấu xếp sang phải, mọi người lại ngã sang bên phải. Trận đấu kéo sang trái, mọi người lại ngã về phía bên trái. Trọng rất tức cười. Chỉ trong chốc lát, hai người đắt đấu được hơn trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Thiên vẫn thấy kiếm thuật của phái điểm thương quả thật dành bất hư truyền. Nếu mình không có thái thanh kiếm pháp của huyền môn tuyệt học thì khó mà cầm cự được lâu như vậy. Nhưng truy phong kiếm pháp lại còn kinh ngạc hơn chẳng nhiều vì địa vị của y như vậy mà đấu với một tiểu tử hơn trăm hiệp rồi không những không thắng thế thì chớ lại còn bị bó tay bó cẳng đó là khắc căng đấu ý càng thắc mắc và càng phải cẩn thận không dám sơ suất một chút nào lúc ấy ông điếu của truy phong kiếm khách không nhanh nhẹn và huyền ảo được như trước và y còn thủ nhiều hơn là tấn công tuy vậy y cũng đã bắt đầu nhìn thấy những điểm huyền cơ của phò thái thanh kiếm pháp rồi y biết phò kiếm pháp của đối phương Trong mỗi một thế thức đều bao hàm có mấy biến hóa, một thế tấn công tới tiếp theo đó lại liên miên có mấy thức sát thủ liền. Một mặt đấu một mặt ít tìm kiếm xem đối phương có chỗ nào sơ hở không để thừa cơ trả đũa cho đối phương cuốn cả chân tay lên mới thôi. Quả nhiên vì cành lễ của thiên vẫn sử dụng quá mềm dù cốc lực của chàng thâm hậu đến đâu cũng không so phát huy được hết oai lực của phao kiếm pháp ấy. Như vậy làm sao mà không có chỗ sơ hở. Tuy phong kiếm khách liền nhằm chỗ sơ hở đó mà phản công luôn cũng nên nói chỉ có người có kiếm thuật cao siêu như y mới tìm ra được một chút sơ hở đó nhưng thiền vẫn đã nhanh nhẹn bổ khuyết lại ngay lại giữ được thế quân bình như hồi nãy hai người đấu mãi cũng không sao phân biệt được thắng bại truy phong kiếm khách xưa nay vẫn có tiếng là đệ nhất kiếm thủ của võ lâm nói về võ công với địa vị thì y có thể ngang với khôn mộc của núi thái hành vì vậy vô cầu sư thái giáo chủ của huyền âm giáo mới tôn ông ta làm hộ pháp và coi ông ta như thượng khách ủy lại ông ta như vạn lý trường thành vậy Ngày thường Y không coi các phái Côn Luân, Nga Mi và Võ đang vào đâu hết Ngờ đâu lần này đối với một thanh niên trẻ tuổi Đã đấu suốt 200 hiệp Mà vẫn không sao thắng được Không những thế Y còn bị đối phương dồn vào thế thủ Một người vốn kiêu ngạo như Y Thì làm sao chịu nổi Y xấu hổ quá hóa tức giận liền múa tiếp ông Điếu xông lên phản công Ông ta đã dở hết công lực bình sinh ra Và sử dụng lối đánh nhanh như chấp nhoáng Định tâm giết chết thanh niên cao thủ kia Mới hải giả Có lẽ đây là lần đầu tiên lục đường đấu trí mạng và cáo kỹ như vậy. Những người đang xem không sao rõ y ra tay thế nào, chỉ thấy một bóng vàng như một con rồng nhằm đầu Thiên Mẫn úp chủ xuống và cũng như vậy, đủ thấy oai thế của y lợi hại đến dường nào. Thiên Mẫn cũng cảm thấy áp lực của đối phương càng lúc càng mạnh hơn trước nhiều, kiếm khí của y dũng mãnh kỳ lạ, khiến thái thanh kiếm pháp của chàng không sao giờ ra được. Chân tay hầu như cứng đờ vậy. Chàng giật mình kinh hãi vội nhảy lùi về phía sau. Tốt lộc đường đã thắng thế khi nào để cho chàng có dịp trả đũa nên y vừa cười vừa đuổi theo ngay như bóng theo hình. trước ông điếu của ông ta biến thành trăm nghìn hình bóng và tía ra một luồng ánh sáng vàng nhợt bao trùm quay chặt lấy thiên mẫn. Từ lúc giao đấu tới giờ thiên mẫn thiệt thòi ở chỗ cành liễu quá mềm mại nên chàng không dám sử dụng hai thế cuối cùng của thái thanh kiếm pháp đó là thế thứ 11 phi kiếm và thế thứ 12 dùng khí ngử kiếm vì đối thủ là một tay kiếm pháp rất lợi hại cảnh liễu mềm mại như vậy lỡ lúc ném ra, không thể dùng khí ngự kiếm được, có phải là càng thiệt thòi thêm hay không? Cho nên chàng chỉ sử dụng đi sử dụng lại 10 thế trên thôi. Phò thái thanh kiếm pháp của chàng đã bị giảm mất rất nhiều ai lực. Trong lúc bốn mặt áp lực đè tới nguy hiểm, tuy vẫn có thể rút long hình kiếm ra là giải nguy được ngay, nhưng chàng đã nói mình chỉ dùng cành liễu thái kiếm, chẳng lẽ giữa đường lại nuốt lời hay sao? Lật Trượng Phu có bại cũng phải bại một cách quang minh chính đại, chàng vận chân khí vào cánh liễu rồi mạo hiểm dùng hai thế sau cùng truy xem ngay như vậy, chàng liền giờ luôn thế thứ 11 của thái thanh kiếm pháp. Chỉ nghe kêu sệt một tiếng, cành liễu tựa như một thanh kiếm sắc bén, bay ra nhanh như chấp, nhằm ngay ông điếu của truy phong kiếm khách mà tấn công. tuân Lộc Đường, dù có nằm mơ cũng không ngờ được, thiên mẫn lại táo bạo đến nỗi cho khi giới rời khỏi tay như vậy. Ý cười nhạt một tiếng, dồn mạnh sức vào ông điếu, dơ lên gạt cành liễu. y yên trí cành liễu ở trên không bay lại như vậy, thì chịu sót nổi thế gạt của Nói thì chậm chứ lúc ấy sự việc diễn ra nhanh vô cùng. Ông Điếu vừa va đụng vào cành liễu, đột nhiên ý cảm thấy cành liễu ấy cứng như một chiếc gậy gan nặng khôn tả, và bên trong còn bao hàm một sức co giãn rất là lợi hại nữa. Xuyên tí nữa thì ông Điếu của y bị hất bắn rời khỏi tay. Y sợ hãi vô cùng vội lùi về phía sau. Cành liễu chạm vào ông Điếu rồi lại tự động bay về tay của Thiên Mẫn. Sự kỳ tích đó khiến truy phong kiếm khách vốn đã lăn lộn ở trên giang hồ mấy chục năm. Mà cũng chưa hề thấy ai lại có lối đánh ném khí giới rồi thốt lại được như vậy Nếu cảnh liễu đó là bảo kiếm Thì có phải là biến thành phi kiếm rồi không Nghĩ tới đó y bảo thầm Ôi cha đây chính là lấy thế ngựa kiếm Một thế kiếm thượng thừa Và cũng là một võ học tuyệt thế Mình muốn học hỏi mãi mà cũng không được Chẳng nhẽ tiểu tử này đã học được huyền môn tuyệt học Đã thất truyền mấy trăm năm chăng Vậy vừa rồi cảnh liễu của y mạnh như vậy Nếu không phải là huyền môn tuyệt học Thì làm sao chấn động được ông điếu của ta Y vừa nghĩ, vừa giờ thế công rất lợi hại ra, phản công lại và chú ý đến động tính của đối phương. Lúc ấy, Thiên Mẫn vừa thâu Cảnh Liễu lại, liền giờ thế thứ 12 của Thái Thanh Kiếm Pháp ra. Chỉ thấy chàng từ từ tiến lên, tay phải quay một vòng, Cảnh Liễu đã rời khỏi tay bay ra luôn. Cảnh Liễu như một con rồng rất nhanh nhẹn bay lượn tới và ở trên không phi xuống tấn công. Trong Cảnh Liễu có một luồng gió lạnh bút xương tỏa ra. Truy phong kiếm khách thấy vậy, giật mình kinh hãi, Lúc này y mới biết đối phương quả đã có võ học tuyệt thế. Xem như vậy trận đấu hôm nay chắc y khó mà thắng nổi. Tuy phong kiếm khách không muốn mất tên tuổi nên thà chết chứ không chịu mất sĩ diện. Y liền vận hết chân lực vào cánh tay phải dưa ông điếu lên nhằm cành liễu tấn công luôn. Tôn Lộc Đường đã khổ luyện kiếm pháp mấy chục năm, công lực rất thâm hậu. Vì vậy kiếm pháp của y rất lợi hại. Chỉ nghe hai tiếng kêu bùng bùng, cành liễu đã bị đẩy lùi trở lại. Tôn Lộc Đường đã dồn hết chân khí vào ông điếu thấy cảnh liễu bị rút là y dơ tay lên đỡ luôn nhất thời thiên vẫn không làm gì nổi đôi bên cầm cự với nhau một hồi tôn lộc đường đã biến sắc mặt trên đỉnh đầu có hơi khói bốc lên nghi ngút thiên vẫn cũng toát mồ hôi trán ra rồi những người đứng xem quanh đó cũng đờ người ra như tượng gỗ vì từ khi lọt lòng mẹ tới giờ chưa người nào được trông thấy một trận đấu kỳ lạ như vậy mời hai vị mau ngừng tay Đang lúc ấy bố có giọng nói dịu dàng ở ngoài vòng tới, giọng nói đó tuy không lớn lắm nhưng nghênh tụ mà không tản mắt. Khi tiếng nói đó lọt vào tai tựa như tiếng chuông kêu, đủ thấy nội công của người đó đã luyện tới mức thượng thừa rồi. Lục đường với thiên mẫn đồng ngưng tay lại, các người đứng xem cũng quay lại nhìn. Thì ra lúc ấy ngoài năm trường đã có một đạo cô trung niên, mặt trắng trèo hiền từ tay cầm một cái phất trần trắng đang đứng ở cạnh đó những người đứng xem thấy đạo cô xuất hiện đều quỳ xuống vái lại và yên lặng như tờ võ tổng hộ pháp hãy tạm đứng sang bên nghỉ ngơi để bần đi lãnh giáo võ học của thiếu hiệp này Từng nói vừa dứt không thấy ba tác cử động gì hết mà đắp phi thân lên trên mái nhà tựa như hành vân lưu thủy lướt về phía trước ba trường đến gần thiên vẫn rồi mới hạ chân xuống đạo cô mặt lạnh lùng hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng nhìn thiên vẫn thiên vẫn bảo thầm trong khí phách của đạo cô này khác thường như vậy Chẳng nhẽ bà ta chính là huyền âm giáo chủ vô cầu sư thái mà ta chưa hề thấy mặt bao giờ chăng? Hay bà ta là người có địa vị ở trong tổng đàn của huyền âm giáo này? Tiểu thí chủ kiếm thuật phi phạm, không biết là môn hạ của vị cao nhân nào. Đêm khuya tới huyền âm giáo chúng tôi có việc gì vậy? Lời nói của bà ta lạnh lùng, từng câu từng chữ một đều làm chấn động lòng người. Đột nhiên, chỗ cách đó hơn hai trường lại có giọng khàn khàn của một người già vọng tới. Hả? <cười> Thần làm giáo chủ của một giáo phái Cũng do cô Luân tách ra Sao cả kiếm pháp của phái cô Luân Mà cũng không nhận ra được vậy Tường nói vọng từ xa Và chỉ trong nháy mắt Đã có một bóng đen Vừa gầy vừa nhỏ Lướt tới trước mặt mọi người rồi Đạo cô biến sắc mặt quát lớn Tưởng ai thì rất là điền tiềm Người đến đây làm chi Bà ngừng lại rồi tiếp Thật ra người trẻ tuổi này là đồ đệ của người thiên Mẫn đưa mắt nhìn Ông già bé nhỏ chính là Vân Lý Thần Long Điền Tam Sư Huynh mà cũng là người chàng gọi là Điền Bá Bá, trước kia đã dạy môn Tung Hạc cầm Long cho chàng, chàng mừng rỡ vô cùng vội gọi. Điền Bá Bá? Hả, bây giờ đệ đất lớn như vậy, sao lại còn gọi ta như thế? Ta là Tam sư huynh của Hiền đệ đừng có gọi ta là Điền Bá Bá như trước nữa. Điền Tam trông thấy tiểu sư đệ anh tuấn như vậy, trong lòng hân hoan vô cùng. Ông ta nắm cánh tay của Thiên Mẫn, vừa cười vừa quay lại nói tiếp. Tiểu sư đệ, vị này là ngũ sư tỷ vô cầu sư thái, bây giờ là giáo chủ của Huyền Âm giáo. Huyền đệ lên chào bái đi. Nói xong ông ta lại cười há hả quay sang Huyền Âm giáo chủ. Ngũ sư muội, đây là tiểu sư đệ nhạc Thiên Mẫn mà sư thúc đã di mệnh thâu làm đồ đệ đó. Vô cầu sư thái liền gật đầu vừa cười vừa đỡ lời. Côn luân nhất thiếu quả thật là ngọc lộ tiên bá kỳ lân của nhân gian. Sư thúc được một đệ tử như thế này, tiên linh có biết cũng gầm cười. Thiên Mẫn tiến lên vái chào Huyền Âm giáo chủ và gọi sư tỷ. Huyền Âm giáo chủ gật đầu và nói tiếp tiểu sư đệ khỏi cần đa lễ như thế, sư tỷ này đã ân tận nghĩa tuyệt với phái con luôn rồi, và còn trở thành kinh địch nữa là khác. ha, sư đệ đừng có nhận người sư tỷ này nữa. bà ta nói tới đó hình như lại nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, bóng đồi nét mặt quay nhìn điền tiềm trầm giọng hỏi, hai người đêm khuya lên thần nữ phong này làm gì? điền tiềm đáp, việc này sư huynh cũng không biết, Rồi muội thử hỏi tiểu sư đệ xem. ông ta lại giải thích. Ngô huynh ở sân mạch ba sơn bỗng trông thấy một thiếu niên hậu sinh phóng ngựa trở về phía thần nữ phong nên cũng vội chạy tới đây xem mới hay là tiểu sư đệ Huyền Âm giáo chủ lạnh lùng tổng đàn của Huyền Âm giáo này không phải là đầm rồng hang hổ nhưng không để cho ai từ tiền vào được nói xong bà ta nhìn Thiên mẫn như đợi chàng trả lời Thiên mẫn mặt đỏ bừng đắp tiểu đệ lên núi là vì là vì Ngọc Trân thấy vậy vội tiến lên một bước cúi đầu vái chào Huyền Âm giáo chủ và trả lời. Đệ tử đáng chết thực, chưa thừa với sư phụ hay, nhạc thiếu hiệp lên thần nữ phong là để tìm Trì Anh sư muội. Vô Cầu Đại Sư gật đầu. Anh nhi sau khi xuống núi vẫn đi cùng với sư đệ, việc này ta đã biết, ngày hôm nay trông thấy tiểu sư đệ, công nhận anh nhi cũng sáng mắt đó, nhưng anh nhi phản sư bội giáo, không thể vì đó mà bỏ qua được. Thiên Mẫn dùng mình lớn tiếng hỏi, "Tiểu đệ thỉnh giáo sư tỷ việc này, pháp quy của Huyền Âm giáo để trừng phạt người có tội hay vô tội?" Vô Cầu sư thái lạnh lùng đáp, Dĩ nhiên trừng trị những kẻ phạm pháp Thiên Mẫn mỉm cười Nếu vậy doãn cô nương không phản sư Không bội giáo có phải là người vô tội không Vô cầu sư Thái hỏi Sao lại bảo nó không có tội Chẳng hay sư tỷ có cho phép tiểu đệ Được trình bày rõ hết nguyên nhân hay không Sư đệ cứ nói Thiên Mẫn bên kể chuyện văn phong Hàn ba ở trên núi cửa hoa gửi thư xuống Lúc ấy chàng vừa lên núi cửa hoa yết kiến sư huynh và gặp hóc văn phong Chàng bất mãn thái độ ngông cuồng của y Nói vài lời rồi đấu với y nên mới kết thủ Sau lên núi Thái Hành Gặp khô mộc hòa thượng Bị hắc sánh phủ cốt trưởng đánh trúng Mày giữa đường gặp Trì Anh Nhờ nàng đưa đi Quý Châu xin thuốc chữa Khi tới núi Phục Ngưu lại gặp Văn Phong với Thiên Hành Trì Anh bị thương Nhưng chàng đã đánh bại hai người ấy Thiên Hành và Văn Phong mới gán tội phản giáo cho Trì Anh Mà báo cáo lên tổng đàn Lệnh dụ của giáo chủ gửi đi Chỉ bảo Trì Anh quay về tổng đàn Tường thuật việc làm của mình mà thôi Nhưng tương giang phân đường lại nghe lời nói của thiên hành Bắt giữ tỷ anh Nên mới có sự xung đột Vô cầu sư thái vẫn lặng lặng nghe Không tỏ vẻ gì hết Chỉ lạnh lùng hỏi Thế ra tối hôm nay tiểu sư đệ lên đây Là định làm thuyết khách cho anh Nhi có phải không Sao anh Nhi không dám trở về đây Thiên mẫn ngẩn người ra dây lát rồi tiếp doãn cô nương không phải Vừa bị sư tỷ phái người đi bắt nạt sao Vô cầu sư thái đột nhiên tròn mắt hỏi Sao tiểu sư đệ lại nói như vậy Lúc này thiên mẫn mới hoàng sợ thực, chàng trong sắc mặt huyền âm giáo chủ, biết bà ta quả không biết gì hết. Chàng liền nghĩ thầm, vậy anh muội bị ai bắt cóc? Chàng nhẽ bọn ngũ thông của phái không động bắt nàng chắc? Không có lý, với tài bác của anh muội như vậy, không động ngũ thông chưa chắc đã bắt nổi. Chàng ngẫm nghĩ dây lát rồi lại kể chuyện trì anh ở Lê Thành bị mất tích như thế nào cho sư thái nghe. Vô cầu sư thái biến sắc. Mạc hộ Pháp đi chuyến này là có việc khác và nếu không có lệnh dụ của bồn giáo thì không bao giờ vô cớ bắt người như vậy. Bà ta ngừng lại dây lát rồi quay lại bảo Ngọc Nhi còn mau truyền lệnh cho phân đường ở các nơi hết sức chú ý và có tin gì báo cáo ngay cho Mạc hộ Pháp biết. Đồng thời dặn Mạc hộ Pháp dẫn mấy phụng nương mau đi tìm kiếm anh Nhi. Lạc thủ quan âm dặn Ngọc Trân vâng lời đi luôn. Vô cầu sư Thái dặn bảo xong quay lại nhìn Thiên Mẫn vừa cười vừa nói tiểu sư đệ, Tối hôm nay, ngũ tỷ gặp sư đệ lần đầu. để mặt sư đệ, ngũ tỷ tha tội phản giáo cho anh Nhi một phen. Cảm ơn sư tỷ. Còn việc này nữa, vô cầu sư Thái đột nhiên trầm giọng quát bảo. Ngũ tỷ lọc huyền âm giáo này ra là để đối định với phái con Luân. Lần này, để mặt sư thúc, ngũ tỷ để cho sư đệ được tự do xuống núi. Lời nói của bà ta như chém đinh chặt sắt. Nói tới đó, bà ta lại tròn xe đôi mắt nhìn Điền Tiềm và nói tiếp. Điền tìm. Huynh lại xông lên thần nữ phong này Có phải Huynh cho huyền âm giáo chúng tôi Không còn nhân tài nữa có phải không Điền tiềm cười Huyền âm giáo thu hút bao nhiêu nhân tài Thần nữ phong này là chỗ ngọa hồ Tàng Long Ngô Huynh có bao giờ dám coi thưởng đâu Vô cầu sư Thái cười nhạt Huynh biết như vậy là được rồi Huyền âm giáo là nơi cấm địa Không phải là chỗ muốn tới thì tới Muốn lui thì lui Vạn lý thần Long lại lớn tiếng cười Thiên hạ bao la như vậy Mỗ đã đi qua không biết bao nhiêu nơi Hồ huyệt Long đầm rồi chẳng lẽ thần nữ phong này lại giữ nổi họ điền hay sao? vô cầu sư thái dơ cây phát trần bạch ngọc lên chỉ vào bốn phía cười nhạt và nói ông không tin thử nhìn vào các nơi kia sẽ thấy liền điền tiệm nhìn theo cây phát trần của vô cầu sư thái thấy ngoài nóc nhà chỗ mình đang đứng ra thì những nóc nhà trùng trùng điệp điệp chung quanh đã biến mất Mấy phủ đầy trời trăng sao cũng bị che lấp trước mặt và chung quanh đều có sương mù bao phủ quả thực là ảm đạm ông ta ngạc nhiên nghĩ thầm Không ngờ Huyền Âm Giáo lại còn biết cả tà pháp nữa. Tam Tam sư huynh, Thiên Mẫn gọi quen Điền Tiềm là Điền ba bá rồi, bây giờ bỗng đổi giọng gọi, nên vừa lên tiếng chàng có vẻ ngượng ngĩu, chàng lại nói, đây là biết đảo âm dương trần pháp của Huyền Âm Giáo đó. Chàng vừa nói vừa định lấy long hình kiếm ra, Điền Tiềm vội cầm lấy tay chàng khẽ nói, tiểu sư đệ đừng có ra tay bừa bá như vậy. Vô cầu sư thái vẫn ôn hòa nói, tiểu sư đệ nơi đây không có việc của sư đệ nữa, sư đệ nên đi đi thiên bấn chưa trả lời thì vân lý thần long đã cười há hả. ngũ sư muội chẳng nhẽ ngu huynh còn sợ cái trò che mắt này của các ngươi hay sao nhưng sư muội là giáo chủ của phái mà lại phản phúc đến như vậy tối hôm nay sư muội muốn thị người nhiều thắng ít hay sao vô cầu sư thái ngạc nhiên trầm giọng hỏi bình sư tiểu muội nói thế nào làm thế ấy không bao giờ phản phúc hết điền tiêm lại cười năm ngoái sư muội sai hoắc văn phong mặc hàn ba tới núi cửa hoa hạ chiến thư chẳng hay nhị sư huynh trả lời sư muội như thế nào Vô Cầu Sư Thái đáp, nhị sư huynh trả lời trong 3 năm, côn luân tam lão sẽ cùng lên thần nữ phong. Điền tiệm gật đầu hỏi tiếp, nếu vậy còn bao nhiêu lâu nữa? Chậm lắm cũng không qua Tết Trung Dương sang năm. Điền tiệm lại cười, phải rồi, chậm nhất là Trung Dương sang năm, tức là ngày sư muội trở về buồn phái, Dương Oai sớm như vậy mà làm chi? Vô Cầu Sư Thái tức giận khôn tả quát lớn, "Được, Trung Dương sang năm, nếu không phải là phái côn luân lui ra khỏi chốn giang hồ thì Huyền Âm giáo sẽ tiêu tan." đêm nay tôi để cho sư huynh được bình yên xuống núi để khỏi mang tiếng bồn giáo thì nhiều tháng ít bà ta chưa nói xong đã giờ phát trần bạch ngọc lên bốn ngoài xa bốn năm trận có một tiếng khánh vọng tới sương mù đều tan dã liền nhưng trên những nóc nhà đằng xa vẫn còn cơ quạt và kiếm kích trùng trùng điệp điệp như ẩn như hiện chỉ xem trận pháp biến đảo âm dương này cũng đủ thấy thanh thế của huyền âm giáo mạnh hơn ngũ đài phân đàn rất nhiều chẳng khác gì một trời một vực. Điền Tiềm cũng kinh hãi thầm và quay lại bảo Thiên Mẫn. "Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi." Thiên Mẫn vâng lời, đang định từ biệt vô cầu sư thái, Ngờ đâu chỉ trong nháy mắt, không những huyền âm gió trụ và cả những người khác đều mất dạng, mà xung quanh chỉ còn lại có nóc nhà trùng trùng điệp điệp như cũ. Lúc ấy, tràng đã lên, bốn bề yên lặng như vừa rồi không xảy ra việc gì vậy. Cô Luân nhất thiếu đứng ngơ ngẩn như tượng gỗ. "Ha, tiểu sư đệ còn đứng đây làm gì?" Ờ, sư đệ nhận thấy họ rút lui nhanh như vậy cho là kỳ lạ có phải không? Quả thực không có gì lạ lùng hết. Đó là trên mặt các nóc nhà đều có cơ quan máy móc. Họ chỉ cần bấm chốt là người sẽ tuột xuống bên dưới tức thì Vân Lý Thần Long nói xong, liền kéo tay Thiên Mẫn đi luôn. Thiên Mẫn không dám trì hoãn, vội theo tam sư huynh đi nhanh như bay ra khỏi bờ tường. Đột nhiên, phía sau có tiếng người kêu gọi. Nhạc thức hiểm xin tạm dừng bước. Giọng nói của người đó vừa ngọt vừa dịu dàng Lọt vào tai Thiên Mẫn Khiến chàng không thể không ngừng bước được Chàng quay lại nhìn Thì thấy một thân hình mảnh khảnh Ở trên bờ tường phi xuống Chỉ thoáng cái đã hiện ra trước mặt chàng rồi Người đó chính là thiếu nữ mặc áo tía Nàng hãy còn thở hồn hền Đủ thấy nàng ta rất là vội vã Thiên Mẫn nghĩ thầm Chẳng lẽ vì việc anh mũi mà nàng đuổi theo ra đây Cho biết phải bí mật chứ Chàng mỉm cười chắp tay chào và nói Cô nương xưng hồ thế nào Hãy cho tài hạ biết để tiện bề đối đắp Và cô nương đuổi theo tài hạ có việc gì chỉ giáo?" Dư Kiếm Lang mặt đỏ bừng, đưa tay lên vút mái tóc rồi tủm tỉm cười. "Tên tôi là Tỷ Mai Quế, Dư Kiếm Lang." Mặt nàng hồng hào bao nhiêu, trông càng đẹp bấy nhiêu. Nàng thấy Thiên Mẫn đang trố mắt ngắm nhìn mình, mặt nàng lại càng đỏ thêm. "Sư phụ vì lần đầu tiên gặp nhạc thiếu hiệp không có vật gì tặng cho thiếu hiệp, nên sai tiểu muội đem huyền âm phù sắc đến trao. Thấy bùa này như thấy giáo chủ, nên giáo chủ đặc biệt bảo tiểu muội đem biếu cho thiếu hiệp." Giáo chủ nói: Thiếu hiệp là người quang minh lỗi lạc và nhân phẩm liêm tránh khi đi lại trên giang hồ. Nếu thiếu hiệp có việc gì muốn sai khiến các phân đường của Huyền Âm giáo thì cứ việc đưa lá bùa này ra. Nói xong nàng trao cho chàng một thẻ ngọc vuông, mỗi bề dài ba tấc. Huyền Âm phủ sắc là tín vật cao vô thường của Huyền Âm giáo, không hiểu sao lại tặng cho một kẻ đối địch như vậy. Thiền mẫn chẳng biết có nên nhận hay không, trong lòng rất phân vân khó xử. Chi bằng ta hỏi ý kiến Tam sư huynh ra sao rồi hãy nhận sao. Nghi đoạn, chàng quay lại nhìn điền tiềm, ngờ đâu điền tiềm đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Kiếm lang thấy chàng ngó tức nhìn sau, tỏ vẻ lo âu liền cười. Nhạc thiếu hiểm nhận đi, để tiểu muội về trả lời với sư phụ. Thiên mẫn ấp ủng mãi mới đáp. Dư cô nương, vật này là vật quý báu nhất của quý giá, tại hạ không dám nhận. Phiền dư cô nương về thưa với tôn sư, tại hạ rất lấy làm cảm ơn. Kiếm lang lườm chàng. Lạ thực. Sư phụ bảo tiểu muội đem đến cho thiếu hiệp, thiếu hiệp không nhận thì tiểu muội về trả lời sao được, thiếu hiệp hãy tự mang đi trả cho bà ta đi. Thiên mẫn còn chưa kịp nói thì tỷ mai quế đang nghe mặt lại cấp lời. Nhạc thiếu hiệp, việc tam sư muội bị người bắt cóc như thế nào chẳng nhẽ thiếu hiệp không muốn nhớ tới nữa hay sao? Thiên mẫn ngạc nhiên, sao cô nương lại nói như vậy? Dù đi tới chân trời góc biển hay đầm dòng hang hổ, thiên mẫn này cũng phải cứu anh muội thoát nạn cứu người như cứu hỏa nhưng trước khi đi thiếu hiệp cũng phải điều tra cho ra manh mối rồi mới hành động tựa như lần này thiếu hiệp ở Sơn Tây đến Thần Nữ Phong chẳng hạn thử hỏi thiếu hiệp có cứu được Tam sư muội ra không đã mất công đi hàng nghìn dặm mệt nhọc như vậy rút cục vẫn hoài công nếu thiếu hiệp cứ đi lại xuống như thế mãi thì mất hết cả thì giờ thử hỏi Tam sư muội có còn sống sót được hay không nàng thao thao bất tuyệt một hồi khiến thiên mẫn thẹn đến đỏ mặt chàng nghĩ thầm nàng nói rất phải nhưng theo sự nhận xét của ta Ngoài huyền âm giáo bắt về trị tội Anh muội còn bị kẻ địch nào bắt cóc nữa Nghĩ đoàn chàng chắp tay trả và nói Cô nương nói rất phải Tại hạ ngu xuẩn thực Cô nương có cao kiến gì xin chỉ rõ cho tại hạ biết Kiếm lang cười Tiểu muội nói ra không biết thiếu hiệp có chịu nghe không Thiên mẫn vội đáp Nếu cứu được anh muội thoát nạn, Lúc nào tại hạ cũng vui lòng nghe cô nương chỉ giáo Kiếm lang vừa cười vừa chỉa tay ra Trước hết thiếu hiệp phải nhận huyền âm phù sắc này đã Thiên mẫn cao mày Tại hạ đã nói với cô nương rồi Đây là vật quý báo nhất của quý giáo tại hạ đâu dám nhận Kiếm la nghiêm mặt lại Huyền âm giáo ở đâu cũng có phân đường Có thể nói đệ tử của bồn giáo ở khắp mọi nơi Nếu tam sư muội quả bị bắt cóc Trừ phi người đó có cánh bay đi Bằng không khó mà thoát khỏi được tai mắt Của các đệ tử ở các phân đường Nếu thiếu hiệp có bùa này đi đến đâu Cũng có thể dò hỏi tin tức tới đó Như vậy thiếu hiệp mới biết nơi biết trốn mà theo dõi Thế có phải là đỡ tốn công hơn biết bao nhiêu không sau khi cứu được tam sư muội rồi, thiếu hiệp không muốn nhận phù sắc này nữa, thì để đến trùng dương sang năm trở lên thần nữ phong trao trả lại cho sư phụ của tiểu muội cũng không muộn cơ mà. Thiên Mẫn thấy lời nói của kiếm lang rất là có lý, hiện giờ anh muội đi đâu, bị người bắt cóc hay không đến giờ chàng vẫn chưa biết. chàng bảo thầm, lúc trước tưởng anh muội bị bắt đem về tổng đàn của huyền âm giáo nên mới tới đây để cứu viện, nhưng bây giờ đã biết nàng chưa bị bắt về đây, vậy tân nên đi đâu tìm kiếm nàng đây? chàng phân vân nghĩ tiếp. Phật đường của Huyền Âm Giáo đầu đầu cũng có, bây giờ ta có Huyền Âm Phù Sắc ở trong tay. Thì tiện lợi cho ta biết ba. Kiếm Lang có vẻ sốt ruột, "Thế nào, Thiếu hiệp có nhận không? Muộn lắm rồi, từ muội còn phải trở về trả lời sư phụ nữa đó." Thiên Mẫn đành phải đỡ lấy cái bùa phù sắc rồi đáp, "Tại hạ xin tuân lời chỉ bảo của cô nương và xin tạm nhận lấy cái phù sắc này." Kiếm Lang cười, "Thế mới phải chứ, nhạc thiếu hiệp, thôi xin tạm biệt." Nói xong, nàng tốc mình nhảy lên, vượt qua bờ tường mất dạng. Thiên Mẫn nhìn chiếc huyền âm phủ sắc một hồi rồi bỏ vào túi và nghĩ thầm Có lẽ bây giờ Tam Sư Huỳnh đã đi xa rồi ta cũng không nên phí mất thời giờ quý báu nữa Hiện chưa biết tung tích của anh muội ở đâu Cuộc hẹn ước 5 ngày với không đồng ngũ lão chỉ còn có 3 hôm Chỉ bằng ta hãy lên núi Đồng Bách gặp kỳ muội trước rồi sẽ đi tìm anh muội sau Chàng quyết định như vậy liền giờ khinh công ra phía thẳng đến chân núi chỉ trong dây lát đã tới chỗ dấu ngựa còn xích long câu quả thực là thần mã Nghe tiếng chân, nó đã biết chủ nhân tới liền. Hí lên rồi chạy ra ngay đón. Thiên Mẫn lòng nóng như thiêu, vội phi lên mình ngựa trở về lối cũ. Lúc ấy, mặt trời đã mọc, gió mát thổi tới, khiến chàng phấn chấn khôn tả. Còn xích long cầu đang phóng nhanh như bay. Bỗng từ đằng trước, trên lưng núi có một bóng người đang đi rất nhanh. Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên Thiên Mẫn không trông rõ là ai hết. Chàng chỉ thấy tà áo trắng bay phấp phới và người đó đi nhanh vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đã gần mất dạng, chàng bỗng giật mình. Chẳng nhẽ người đó là kỳ muội nàng ở khách điếm tại Lạc Dương, đi trước ta và nói tìm chỗ vắng vẻ để luyện tập. Huyền thiên thập nhị thức rồi mới lên núi Đồng Bách. Nhưng ngày thường nàng nóng tính lắm, có lẽ nàng thấy còn sớm, cho nên mới tới vu sơn này để kiếm ta chắc. Nghĩ như vậy, chàng càng nóng lòng suốt ruột thêm. Liền giờ tiềm Long Thăng Thiên, rời khỏi lưng ngựa bay lên trên cao bốn trường, và vừa hạ chân xuống đất đã tung mình ra xa ba Rồi cứ thế mà tiến thẳng lên trên lưng núi. Chàng giờ hết khinh công ra nhanh chẳng khác gì người đi trên không vậy. Chỉ nghe thấy tiếng gió kêu vèo vèo. Một lát sau chàng đã vượt qua mấy ngọn núi và trông thấy cái bóng trắng ở phía đằng trước đang lướt nhanh như cưỡi gió. Chàng với người đó còn cách xa nhau trông thấy hình bóng của người ấy mà không sao đuổi kịp được. Chàng nghĩ thầm không động tam pháp của ngọc tiêu chân nhân quả thực danh bất hư truyền ngày thường ta với kỳ muội chưa hề so tài với nhau bao giờ nhưng cứ xem kinh công của nàng ngày hôm nay mới thấy nàng không kém gì ta nghĩ tới đó chàng lại hít một hơi chân khí thực dài rồi đột nhiên nhấn thêm tốc lực nhanh như gió đuổi theo chàng lại vượt qua ba ngọn núi bỗng thấy cái bóng trắng ở phía trước ngừng chân trên một đỉnh đồi người đó ăn vận lối thư sinh tuy chưa trông thấy rõ mặt nhưng cũng đoán chắc là kỳ muội chứ không sai Chàng mừng rỡ đang đỉnh lên tiếng kêu gọi thì bỗng người nọ phất hai tay áo một cái rồi phi thẳng lên trên cao. Chỉ trong nháy mắt đã lên tới đỉnh núi rồi. Thiên mẫn thấy vậy cũng phải ngẩn ngơ. Không biết phải bầu víu vào vật gì mà phi lên trên ngọn núi cao hàng hai trăm trưởng như vậy. Thì đủ thấy công lực của người này đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi và nội lực của y còn cao siêu hơn khuôn mộc hòa thượng với truy phong kiếm khách một mức. Chàng nghĩ thầm Người này là ai? Sao ta chưa nghe nói qua bao giờ? Nhưng đất tới đây rồi, ta không nên để bỏ lỡ dịp may kết bản vậy, ta thử theo y lên trên đó xem sao. Nghiết đoàn, chàng liền hít một hơi chân khí rồi dở tiềm long thân pháp ra. Người không cử động mà đáp bay lên trên cao 20 trường. Chàng ngừng lại, hít hơi lấy sức, dơ hai cánh tay ra, đập mạnh xuống bên dưới một cái. Người chàng đã lên tới trên vách núi. Chàng nhảy nhót luôn mấy cái và như một con hạc phi thẳng lên trên đỉnh núi rồi. Tuy chàng không bắt chước được người ao trắng, nhưng chàng lên cũng nhanh không kém gì. Khi lên tới gần đỉnh núi, chàng mới nghĩ ra, y cóc lực cao thâm như vậy, mình đường đột theo dõi, lỡ y hiểu lầm có phải là phiền phức nhiều không? Cho nên chàng rất cẩn thận, lần vào bụi cây mà đi, để cho y khỏi phát giác. Chàng thấy trên đỉnh núi có một bãi cỏ rộng chừng 10 mẫu, trên bãi cỏ đang có hai ông già mặc áo bào xám đứng sát cánh nhau. Còn người ao trắng thì đứng đối diện với hai ông già đó, tùm tỉm cười. Hình như bạn cũ đã lâu năm mới gặp lại Nên mừng rỡ như vậy Vì đứng ở chỗ quá xa Thiên Mẫn không nghe rõ họ nói những gì Nên lại rón rén đi tới cạnh rừng Và nhìn ra bên ngoài Chẳng thấy hai ông già nọ Người đứng phía bên trái tuổi gần 70 Đầu kết búi tóc kiểu đạo sĩ vận đạo bào, mặt đỏ, râu bạc Trông như một vị tiên ông đang cầm phất trần Người đứng bên phải tuổi ngót 60 Mặt tròn trĩnh, râu dài đến ngực Lưng đeo bảo kiếm Chàng lại nhìn người áo trắng Thấy người này là một thiếu niên văn sĩ Tuổi chưa đầy ba mươi Mặt tròn, mi thanh mục tú Trông rất là tao nhã Nếu không phải chính mắt trông thấy Chàng không dám tin người này đã đạt tới mức cao siêu như vậy Thiên Mẫn ngắm nhìn ba người một hồi Thấy lão đạo sĩ đứng bên trái Mỉm cười nói Vô lượng thọ Phật ta đạo hữu Chúng ta đã ba mươi năm không gặp nhau rồi Mà đạo hữu phong thái vẫn như xưa Đủ thấy ở trong danh sơn Tô luyện có thuật trú nhân Nên đạo hữu mới được trẻ trung như vậy Thực đáng kính và cũng đáng phục Thuyền Vấn nghe lão đạo sĩ nói Ngần người ra và suy ngẫm. Văn sĩ áo trắng này Trong không đầy 30 tuổi Mà sao lão đạo sĩ bảo cách biệt đã 30 năm rồi Chẳng nhẽ y có cách trú nhan thực hay sao Mà còn trẻ trung như vậy Đủ thấy tuổi tác của người này Ít nhất cũng ngang với lão đạo sĩ Hôm nay ta may mắn mới được gặp mấy vị cao nhân này Văn sĩ áo trắng cười để bằng môn tạp học, làm sao bằng được hai vị đạo sĩ, chỉ mong hai vị đừng có chế cười cho là đủ rồi. Lão đạo sĩ đứng bên phải lạnh lùng nói: "Ta đạo hữu đừng có quá khiêm tốn như vậy, cuộc hẹn ước 30 năm, chúng tôi ở trên vọng hà phong này đợi chờ từ lâu lắm rồi, không biết ta đạo hữu có gì chỉ giáo cho không?" Lão đạo sĩ đứng bên trái vội giơ tay áo lên phất một cái rồi cười ha hả: "Ta đạo hữu đạo thuật đã thông huyền, để đừng có thất lễ như vậy." Ông ta quay lại vái chào văn sĩ áo trắng và tiếp Tạ Đạo Hữu là tôn sư nhất thời Ba chục năm về trước Anh em Bần Đạo có điều gì thất lễ với Đạo Hữu Xin Đạo Hữu bỏ qua đi cho Bần Đạo với sư đệ tới đây là để xin lỗi Đạo Hữu Bần Đạo với sư đệ tới đây là để xin lỗi Đạo Hữu Văn sĩ ao trắng đỡ lời Hôm nọ đệ đi trên đường Ngẫu nhiên được một con nhỏ Ở trong tay mấy tiểu bối Thiên phú của nó rất tốt Rất hợp lòng đệ Nên đệ muốn thâu nó làm môn đồ Không ngờ con nhỏ ấy đi ngoa lắm nó bảo có hai người thúc thúc của nó ở trên vu Sơn bảo đệ là phải tìm cho được hai vị thúc thúc của nó đã rồi nó mới chịu bái sư nên đệ đang phải đưa nó tới vì thế mới chậm khiến hai vị đạo huynh phải đợi chờ lâu như vậy Thiên Mẫn nghe Văn sĩ áo trắng nói như thế chàng đắc đoán ra con nhỏ ấy thế nào cũng là phụng nhi chàng đang định nghe tiếp thì bỗng Văn sĩ áo trắng liếc đôi mắt sáng như kiếm nhanh như điện về phía chàng đang ẩn núp tuồng tìm cười Thiên Mẫn thấy vậy giật mình kinh hãi chẳng lẽ hành tung của mình đã bị người đó biết rồi chứ của mày văn sĩ ấy chỉ nhìn một lần rồi quay lại nhìn lão đạo sĩ bên trái lớn tiếng cười nói huyền môn chính tông của phái nga mi ngày nọ đạo hữu khuyên bảo cũng rất chỉ lý tà mộ đâu dám quên nhưng tính đề xưa nay vẫn cho là võ học không phân tả chính đạo không nên chia huyền tà dùng nó vào việc chính thì dù ta vẫn là chính nhưng kẻ ta nhận là danh môn chính phái coi người khác là bằng môn gạt bỏ hết những kẻ vị kỷ nên mới gây thành những sự rắc rối ở trên võ lâm năm xưa đệ định dùng bằng môn tạp học so tài với huyền môn chính tông nên mới tự mang nhục vào thân. cuộc hẹn ước 30 năm không phải là tạm mỗ muốn rửa hận xưa, nhưng sự thực nhận thấy bấy lâu nay tài bá học thuật của mình cũng khá tiến bộ nên mới đến đây xin hai vị đạo hữu chỉ giáo đây thôi. lão đạo sĩ đứng bên trái mỉm cười 30 năm tiềm tu đạo hữu đã hiểu thấu huyền cơ, chắc võ công của đạo hữu bây giờ đã chấn kình võ lâm, bây giờ đạo hữu tới đây muốn nghiên cứu võ học, bần đạo đâu dám từ chối dẫu diếm tài mọn của mình. Nhưng không biết đạo hữu muốn thử thách bằng cách nào, xin cho biết rõ. Văn sĩ áo trắng cười, đạo hữu là trưởng môn của một môn phái, tà mỗ vẫn kính phục xưa nay. Bây giờ tà mỗ không dám nói so tài với hai vị, chỉ mong hai vị giờ huyền môn vô thường tuyệt học là cương khí ra. Để tà mỗ được múa rìu qua mắt thở một phen, chẳng hay hai vị có chịu không? Huyền môn cương khí là đạo, ra đạo dẫn bằng thổ nập, luyện khí hoa thần, ninh hư thanh sức. Là một môn võ công vô thường dùng để hộ thảo, thủy hỏa cũng không xâm nhập được, đao kiếm cũng không chém nổi, dùng để đối địch. Ý mình muốn thế nào thì đối phương dù là sắt đá cũng chống đỡ không nổi. Võ công của các môn phái khác dù lợi hại đến đâu cũng không so sánh được với huyền môn cương khí này được. Thế mà không ngờ văn sĩ áo trắng lại muốn khiêu chiến với huyền môn cương khí như vậy. Nghe giọng nói của văn sĩ áo trắng thiên mẫn mới hay. Lão đạo sĩ dâu tóc bạc phơ kia là Nhất Phiêu Tử Người trưởng môn của phái Nga Mi Còn ông già đứng bên cạnh chàng đoán chắc là Nhất Âu Tử Chàng nghe tứ sư huynh nói tới Nhất Phiêu Tử Đã sớm không lý tới việc phạm trần Sao bây giờ lại tới đây và đấu võ với một văn sĩ áo trắng như vậy Chàng đang ngấm nghĩ thì Nhất Âu Tử lạnh lùng nói Tạ đạo hữu ăn nói ngông cuồng lắm Nhất Phiêu Tử tùm tìm cười và đỡ lời Sư đệ 30 năm khổ tu mà vẫn còn nóng này Tạ Đạo hữu đã dặn bảo chúng ta, thì chúng ta cứ việc thử xem. Nhất Âu Tử bị sư huynh trách, liền im lặng không nói gì nữa, nhưng mặt vẫn còn hầm hực. Văn sĩ áo trắng mỉm cười, từ từ lưu về phía sau hơn trưởng, rồi lên tiếng hỏi, chẳng hay hai vị Đạo hữu đã chuẩn bị xong chưa? Nhất phiêu tử lườm Nhất Âu Tử một cái, ý của ông ta muốn bảo sư đệ nên trấn tĩnh, rồi một mặt chắp tay đáp lễ và trả lời, xin cứ ra tay. Nói xong, ông ta đứng nghiêm nghị để đợi chờ Còn Nhất Âu Tử thì dơ song trưởng lên trước ngực Vận khí lấy sức Thiên Mẫn thấy một trận đấu hiếm có này Mừng rỡ khôn tả Liền im hơi lặng tiếng Chăm chú nhìn vào đấu trường. Phần thứ 17 của câu chuyện Kiếm rồng só phượng Của tác giả tự Khánh Phùng Qua giọng đọc viên Linh Đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những phần tiếp theo của câu chuyện